Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Văng Linh, kể đó là một tiếng riêng gì thống khổ của khắc quỷ dạ xoa. Thiên minh, mau cứu ta! Tiếng gạo thiết tuyệt vọng phát ra từ miệng của khắc quỷ dạ xoa dần dần trở nên méo mó vì bây giờ đây thân thể mỹ miều của ả đang bị dây leo xuyết chặt đến biến dạng. Trước mặt của ả khuôn mặt của chăng pha chẳng biết từ lúc nào đập bị dây leo phủ huyễn hóa ra một khuôn mặt âm u, vô sắc vô thần, đang há lớn miệng tham lam hút từng ngụm cùi khí. Nét mặt cùng với ánh mắt thường thụ của hắn khiến cho Thiền Minh không khỏi lạnh lùng, đứng im bất động, nhìn thân thể của hắn quỳ dạp xoa dần trở nên khô héo. Thật là thống khoái, đã rất lâu rất lâu rồi. Thanh âm trầm đục từ miệng của Trương Pha thoát ra, cùng với bộ dáng của hắn lúc này, khiến cho nội tâm của Trương Phong như lập bị ngàn cân đè ép. Đến hiện tại thì hắn mới biết nguyên do vì đâu mà Trương Pha đất trở nên cường đại như vậy. Sau một hồi trầm tư thì Trương Phong từ bỏ chiến đấu cùng với Mã Lân, vát theo song giản bước về hướng của Trương Pha. Phía bên này sau khi hấp thụ sạch sẽ quỷ khí của Hắc Quỷ Giả Xoa, Trương Pha bây giờ mới đưa mắt nhìn về phía Trương Phong. Đi hắn ngày càng gần thì cười lên giữ tợn, sau đó đoạn nói: "Ngươi là kẻ mà hắn muốn giết." Câu nói của Trương Phong nghe qua thì chẳng có đầu có đuôi, nhưng mà Trương Phong lại hiểu ra ý tứ, xong giàn nắm chặt trong tay lạnh giọng mà đáp: "Cuối cùng ta cũng không thể ngăn người tỉnh lại, chuyện thiết quá nhìn không sai, xương của người thực sự cường đại, cảm nhận được từng cố yêu khí lướt qua giả thịt." Trình Phong không khỏi đau khổ trong lòng. Hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Sương Cuồng. Pháp sư, ngươi sợ hãi hay sao, tuyệt vọng lắm sao? Bất quá ngươi không cần khổ tâm như vậy, bởi không chỉ ngươi mà tất cả pháp sư trong thiên hạ ở trước mặt ta đều phải run sợ. Giơ Nguy nhìn thấy thấu nội tâm của Trình Phong, Sương Cuồng cười lên ha ha. Đoạn buông lời ngạo khí nhìn lẩm muốn trấn áp chút nhuệ khí cuối cùng đang hiện lóe trong tín niệm của Trưng Phong. Thế nhưng ý nghĩ đó của Xương Cuồng sai rồi, bởi kẻ trước mặt của hắn lúc này đã ngộ ra sinh tử chi đạo. Đối với kẻ đó sống chết bây giờ không còn là thứ đáng phải bận tâm. Có chăng thứ khiến cho hắn đau đớn trong lòng chính là sự an nguy của huynh đệ, cô huynh môn và của dương giới nữa? Hắn là cổ ta, hắn phẩy chít trong tay cổ ta. Đang lúc mà Trương Phong sầu khổ trong lòng, thì từ phía bên kia đổ mắt quanh quần lục quang, bỗng lóe lên huyết sắc. Cái đó khuôn mặt của Trương Pha vốn bị dây kéo che phủ, bây giờ lộ ra một thần tình dữ tợn. Trương Pha, người chưa chết. Thế tình bí ẩn nào khiến cho Trương Phong có chút giật mình? Vừa nãy khi nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của Sương Cuồng, hắn còn cho rằng trang pha thập bị Sương Cuồng chiếm thân, thôn vị hoàn toàn. Huệ Tâm Nhiếp Hồn Thuật của Cao gia ta tuy rằng không thể nhiếp đi hồn phách của Sương Cuồng, nhưng cũng không dễ để cho hắn thôn vị hoàn toàn. Giờ đây trong ta có hắn, trong hắn có ta. Trương Phong, ngươi đừng mong có thể ngăn ta thực hiện di huấn của tổ tiên. Thiên hạ phụ Cao gia Thế cao gia đâu cần vì thiên hạ, ta nhất định sẽ đem máu của người trong thiên hạ đi rửa oan khuất của tổ tiên. Lời của Trăng Pha vừa bắt kiếm quyết tiến lên, uy nồng trong tay của hắn thoát lên mà khí, bấy lâu bị đạo văn trấn áp, lần lượt cường hãn đến là vạn quân xung trận bổ với lý đỉnh đầu của Trương Phong, ra sức chém xuống. Người nhập ma rồi. Trước sự hung hãn của Trương Pha, Tỷ Trương Phong khẽ thối lui mấy bước, quy điện xong dàn múa tít đem chập trùng kiếm mạnh đánh nát. Cái đó trước màn vẽ ra một vòng tròn linh lực triều đình lực lượng của Thập Nhị Thần Tướng, linh giáp án ngữ phía trên, ra sức đánh về phía của Trương Pha. Thập Nhị Thần Tướng Hiền Lộ Minh Uy, hãng yêu trừ ma chú tà diệt quỷ, phá Chữ ngữ văng vọng kéo theo lật sự xuất thiên của thần tướng Linh Giáp, 12 đạo quang mang chói lóa án ngữ trên vòng tròn linh lực, lao nhanh về phía của Trương Pha, giam hắn bao bọc vào giữa không ngừng trùng kích. Thần tướng Linh Giáp không phải chỉ là 12 con súc sinh thôi sao, còn muốn ở đây giờ nành múa phút. À... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net